trường 402 giết gà dọa khỉ đột nhiên xuất hiện trước mắt tiết băng là màu đen quyển ảnh mang theo kinh khủng kinh khí nơi nắm tay đi qua không gian đều nổi lên chấn động rất nhỏ kèm theo âm thanh chói tai giống như là tiếng sấm rền và liên miên không dứt tại một kích hùng hãn như sấm sét của tiêu viêm chỉ thấy ngay cả sàn nhà cứng rắn Cũng không ngừng phát ra âm thanh răng rắc Trong vô số rung động Ánh mắt của những người xung quanh thấy rằng Từng khe lướt xuất phát từ ngoài bàn chân của tiêu viêm lan tỏa ra Tốc độ phát động công kích của tiêu viêm nhanh như chớp Nhưng tiết băng thực sự cũng không phải loại người Chỉ biết dùng miệng lưỡi khoe khoang Mặc dù trong lòng cảm thấy hoảng sợ đối với công kích của tiêu viêm Nhưng phản ứng của hắn không hề chậm Tại nằm đầm của tiêu viêm đánh gần mặt và đang bị đối phương kiềm chế, hắn cũng không quên cây trường thương liền lùi về phía sau một bước nhỏ trong nháy mắt rút ra một cây trường thương toàn thân phủ màu bạc, được chế bằng tinh cương. Tết băng bị một đòn kinh khủng của tiêu viêm đánh lùi, nhưng giờ trong tay có trường thương chiến ý dâng cao, hắn hét lên một tiếng kèm theo đấu khí trong cơ thể. Ở thời khắc này được vận chuyển tới cực hạn Đấu khí màu đỏ liền trên thân thể hắn Hôn mạnh ra tạo thành một lớp mỏng Màu đỏ bao quanh thân thể hắn Vào lúc đấu khí trong cơ thể Vận khởi chừng thương trong tay Tiết băng mỗi thương liền chấn động Và phát ra mười mấy đạo tàn ảnh Hắn điều chỉnh trường thương ngay lập tức Các đạo tàn ảnh này lập tức hợp Hóa thành một đạo mô hồng chói mắt đập tới Tiêu Viêm, điệp lãng. Tát bằng cái gườm nhẹ với khí thế hùng hãn, Trưởng Thường liền đập tới nắm tay của Tiêu Viêm. Cục lúc thân thường chấn động từng đợt màu hồng nối tiếp nhau phát ra thành khí tức nóng bỏng như hỏa diệm. Mấy người ở chiếc quảng trường nhìn kỹ thì thấy đạo chói mắt màu hồng bao phủ khắp trời. Với hy thế như vậy, không ít người phát ra lời ca thán. Bản tạm xôn sao cảm thấy cho hổ thẹn với tư cách tham dự thi đấu, chọn người giỏi nhất trong viện của mình. Loại công kích này hung hẳn, sợ rằng có thể vượt qua người mới chấp nhận cấp bậc đại đấu sư rồi. Bị màu đỏ chấn động cấp tóc phóng ra, kèm theo kinh khí nóng cháy đập vào mắt, tiêu việp sắc mặt vẫn như cũ. Bình thản, hai năm trôi qua đối thủ cùng hắn hiêu chiến hầu như là các cường giả có thực lực mạnh hơn hắn. Và thế công còn gấp trăm lần như thế này Hắn rốt cuộc chạy qua Bởi vậy Với chỉ thế công bực này Mà muốn làm cho hắn lùi bước Không thể nghi ngờ là, là người si nói mộng Nhưng mà Đối với bộ Độ nhạy cảm của đối thủ Thì một thời gian ngắn ngủi Có thể thi triển ra hoàn toàn lực Chống cự Thì cũng làm cho tiêu viêm giật mình một chút Nắm tay ghẽ run mánh liệt, đấu khí bắt đầu khởi động, cuối cùng nhanh chóng hiện ra tại đấu tay, ngưng tụ một tầng màu xanh đấu khí, tầng tầng lớp lớp bao trùm nắm tay. Mặc kệ người có đâm thế nào, cuối cùng cũng chỉ một đường có thể đi, bị tầng lớp màu xanh đầu đấu khí bao trùm nắm tay, thì lực lượng cũng chợt bạo tăng, tiêu em khóe miệng khẽ nhách, cánh tay lập tức di chuyển không một chút lưu tình. Đụng ra một quyền đánh thẳng vào mũi thương của Thiết Băng. Oanh bắt cực băng. Tình thịch. Chỉ toang chốc lát, sau khi hai người tiếp xúc, một tiếng giòn vàng giữa sân phát ra, ầm một tiếng. Chỉ thấy chỗ đền sân, vị trí hai người tiếp xúc bị đánh tan thành từng mảnh. Các khe lứt lan tỏa ra trông giống như một cái mạng nhện. Giết. Bụi đất đá từ mặt đất bị hất lên mà một quyền một thương va chạm vào nhau một tiếng rằng rắc của binh khí gãy vang từ chỗ giao chiến truyền ra. Ngay sau đó, một thân ảnh từ trong bụi đất đá bắn ra, đồng thời máu tươi từ trên thân thể người đó phun ra rối rả. Thân thể người đó rơi xuống, bị văng ra hơn 10 thước mới chậm rãi đình chỉ. Vô số ánh mắt quét qua chỗ người bị đánh ngã. Sau khi nhìn thấy người thua bị đánh bay trên quảng trường, trong ánh mắt lấp vào yên tĩnh. Chỗ rỉa sân rộng, áo của Tiết Băng bị kình khí va chạm biến thành mảnh nhỏ, toàn thân bao phủ bởi đáp vụn và máu ứ đọng, vết miệng còn lưu lại vết máu trông rất thảm hại, nhưng mà làm cho mọi người cảm thấy kinh hãi. Hai tay của Tiết Băng cầm hai loạt gãy của trường thương, xem ra chỗ gãy của trường thương rõ ràng đã bị cường lực trực tiếp đánh gãy. Có thể thấy, trước một gã cựu tinh đấu sư chỉ bằng sau khi thi chuyển huyền sai đấu kỹ có thể mạnh mẽ một quyền đánh đát trường thương chế tạo được tinh cương chiêu thức ấy cho dù là một ít đại đấu sư khó có thể làm được song tuyết băng cũng là người danh khí không nhỏ trong giàn đá bọc viện vậy mà lại bị một tân sinh mới chân ướt chân giáo tới trực tiếp đánh bại chỗ dìa rộng tuyết băng dễ dọa nghĩ muốn đứng lên nhưng cảm thấy rất khó khăn nhìn chứng thương bị gãy chợt cảm thấy lạnh cả người Từ thực lực bộc phát ra của tiêu viêm, thực sự không phải là tầm thường, cũng không phải tương đương với thực lực tân sinh nhập học được hai năm. Trong quảng trường, bụi đất đá chậm rãi rơi xuống hát bảo thanh niên. Chậm rãi đi ra, y phục trên thân thể sạch sẽ không có một lếp nhăn. So với bộ dáng trận vật của tiết băng, nếu không phải là một kẻ quá cực đoan và ngu xuẩn, nếu có thể thấy rõ ràng, thực lực của tiêu viêm vượt xa tiết băng. Thực lực của tiết băng hiện là cửu tinh đấu sư, Tiêu viêm lại có thể thắng được như vậy, ít nhất cũng là đại đấu sư cường giả. Nghĩ tới khả năng này, rất đông người trên cắn đài nhất thời vang lên một ít thanh âm. Lại nhìn về phía Tiêu viêm, trong ánh mắt rõ ràng thêm một ít không hiểu ý tứ hàm xúc. Như vậy tuổi đã là đại đấu sư, thì cho dù là tại gia má học viện cũng được tính làm những người nổi bật, giỏi, giỏi, rất mạnh mẽ. Trên cắn đài đám người Tiêu Ngọc khẽ nhếch miệng lên vẻ mặt kinh ngạc một bóng lưng khì gục cao ngất giữa sân, sau đó một cô gái không nhịn được ánh mắt sáng lên chất thanh lấp bập. Không ai có thể nghĩ rằng tiệt bằng vốn là cựu tiến đố sư đang di chuyển cực mạnh cho thức mà lại bị một quyền đánh bại. Nguyên các toàn đang cùng nhau thảo luận xem tiêu viêm đến tuột cùng có thể chững đỡ mấy chiêu, nhưng thảo luận chưa xong thì đã xuất hiện cái này kết cục làm cho các nàng trợn mắt há mồm. Người này hai năm tiến bộ thực quá nhanh đi. Tiêu Ngọc cười khổ nói Nhược lâm đạo sư ở bên cạnh chậm rãi từ trong kiếp sợ Phục hồi lại tinh thần Nhìn bóng lưng thanh niên ở giữa sân Tới bây giờ vẫn như cũ có chút khó tin được Cái này đệ tử xin hoãn 2 năm tại học viện Đã có thể đem người giỏi nhất của huyền sai ban cấp đánh bại Hơn nữa Phương thức đánh bại lại là cường hãn nhất và trực tiếp nhất Hồi tưởng lại lúc trước Tiêu viêm một quyền tự nhiên sấm sét. Nhược lâm đạo sư tự hỏi Nếu đổi lại ở mình, chỉ sợ khó có thể hoàn toàn ngăn cản được. Nhược lâm đạo sư đối nhiên cười khổ một tiếng. Hai năm trước, tại Úc Tản Thành từ từ kia phải hào hết sức lực. Mới tiếp được mình 20 chiêu. Vậy mà hôm nay, lại có thể thi triển ra đòn công kích mà ngay cả chính mình cũng suy nghĩ một chút dám sẵn định hay không tiếp chiến. tiến bộ tốc độ thực sự là đáng sợ. Khó trách có thể làm lữ hài tử huân nhi xuất sắc như vậy cũng như mãi không quên. Người này thật có tiền đồ Nghiêng đầu liếc một cái khuôn nhì mặt mày dạng dỡ Như cầm đạo sư ở trong lòng lập Khán đài bên kia Hắc bảo thanh niên họ bạch Song trưởng vòng tại trước ngực Khẽ cao mảnh Nhìn họ vậy thân hình đứng thẳng tắp sứng sững trong quảng trường Một lúc lâu Chậm rãi thở ra một hơi thản nhiên Không tệ Quả nhiên có vài phần bạc lạnh Người bây giờ mới có tư cách để cho ta chú ý tới hy vọng ngươi có thể kiên trì mấy vòng nữa. đến lúc đó nếu có cơ hội bản thân ta muốn chính mình đối với ngươi. một kẻ kình địch a nhưng mà là nhất định phải là của ta. ánh mắt chuyển hướng tới huân nhi bạch sơn nhìn lãnh đạo cô gái một thân xanh nhạt quần áo bị chúng lữ vây quanh giống như là một đóa thanh liên nở rộ thấp giọng nói À quyền thế của tên kia thật mãnh liệt dĩ nhiên ngay cả tiệp lã của tiết băng cũng đỡ không được sợ rằng thực lực của hắn trên tam tinh đại đấu sư đi hồng y thiếu nữ xinh đẹp vóc người như ma quỷ lộ ra một đôi mắt gian dảo nhìn tiết băng không khỏi kinh ngạc nói ân quyền thế thực sự là sắc bén hơn nữa còn biết được đem năng lượng bộ phận ngưng kết lại làm gia tăng lực công kích cùng phòng ngự Nhưng muốn làm được điều đó thì cần phải nắm rõ sự tinh diệu của đấu khí. Về điểm này, hắn có thể so sánh cùng ngươi rồi. Lão nhân bên cạnh kẻ gần đầu trong thanh âm đồng dạng mang theo một chút kinh ngạc. Ha ha, bây giờ biết ánh mắt của tiểu tử Lữ Huân Nhi rồi chứ? Tiểu tử kia không có thể là một kẻ thường nhân như vậy. ta nghĩ coi như ngươi hoặc Bạch Sơn chung lại hắn, thắng bại vào tay ai sợ giang không thể biết trước lão nhân liếc bóng lưng gầy trong sân rất có thâm ý nói, ồ, như vậy trên lùng mi của hồng y thiếu nữ nhất thở nhích lên cười duyên. Ta đây muốn tìm một cơ hội cùng hắn so sánh. Nếu ta thắng, liền bắt quân nhi đem hắn tặng cho ta. người, cái nhà đầu hồ đồ này năm nhân ưu tú nhiều như vậy, thích người người không thích đi quấy rối quân nhi nhà ta làm cái gì? Người muốn làm cho ta mất hết thể diện với thăm tâm à Nghe lời này của Hồng Y thiếu nữ Lão Nhân nhất thở thấp giọng ca giận nói Này, số nam nhân có cái gì tốt Nếu không phải là khoa trương Bọn họ ai sẽ thèm theo đuổi Hồng Y thiếu nữ bĩu môi Mặt là bộ quỷ Quái cười giáo hoang Kinh thường nói Đối với cô gái vô pháp vô thiên này Lão Nhân tức giận đến sôi lên Nhưng lại không làm sao được. Lập tức đánh vẽ vùng ống tay áo. để ánh mắt tiếp tục hướng giữa sân. Lúc này trong sân thi đấu. Tiêu viêm liếc mắt nhìn tiết băng. Ở rìa sân rộng. Bộ lực tái chiến. Sau đó mới quay đầu đi. Người trọng tài sân đấu mỉm cười. Không biết kết cục thế này có tính là ta thắng hay không? ha ha Tất nhiên có thể. Một gã hôi bảo lão giả ngồi trên. Chỗ ngồi của trọng. Tài cười tụm tìm nhìn tiêu viêm gật đầu Trong ánh mắt tràn cầm không hiểu ý tứ hạm xúc Ngay hắn lên tiếng tiêu viêm có chút khom người Sau đó tại vạn người để ý Bàn tay thoáng một cái huyền trọng xích cầm ở đó không xa Tự động quay vụt lại Hắn dùng tay cầm huyền trọng xích phía sau Ngẳng đầu nhìn thanh y thiếu nữ cười dài trích hát đài Trong lòng hổ lên một chút tình cảm ấm áp Mũi chân điệp nhẹ Thân thể trần trứng tiếp Kỷ nhai xuống sân khấu cuối cùng bay tới chỗ hoàng gia nghị ban vị trí. Xin lỗi, ta tới chậm. Kỷ cô gái trừng mặt duyên dáng yêu kiều xinh đẹp, dung nhan tươi tỉnh, hình bóng luôn thật khắc sâu tại trong đáy lòng. Vì việc bất chấp rất nhiều, đồng trai ánh mắt xung quanh có chút áy náy, ôn nhu nói. Ngờ khuôn mặt tươi cười Huân nhì nhìn chằm chằm vào khuôn mặt thanh tú Đã bớt đi vài phần ngây ngô non nớt Mà thêm một ít thành thục cùng kiên nghị Trên mặt đột nhiên lộ ra Một cái xinh đẹp tươi cười Làm điên đạo chúng sinh Chợt làm ra một cái hành động Tất cả mọi người ngây ra như vọng Câu cái này Tại học viện cho tới bây giờ Không phải cùng bất cứ một người nam nhân Có cử chỉ vượt qua quan hệ bạn bè bình thường Lúc này Hai tay có chút mở ra Sau đó nhào vào ngực người nàng xa cách hai năm trời mới gặp lại. Trường 403 gặp gỡ trong đêm, nhìn thanh nghi thiếu nữ nhào vào trong lòng tiêu viêm. Toàn bộ quảng trường đều lâm vào yên tĩnh, mơ hồ trong đó tựa hồ có vô số âm thanh cõi lòng tan nát cùng lúc vang lên. Đám người Tiêu Ngọc cùng nhược lâm đạo sư bên cạnh Cũng không thể nào dự đoán được Thiếu nữ ngành thường rụt rè Lạnh nhạt như Huân Nhi Lại dám trước mặt công chúng Làm ra hành động lớn mật như vậy Vẻ mặt ai lấy Đều cực kỳ kinh ngạc Sau một lúc lâu Chỉ đành cười khổ một tiếng Nhìn Huân Nhi đang trong lòng Tiêu Viêm Rồi lại liếc mắt nhìn khuôn mặt Đang ôn nhu tươi cười Làm lòng người ấm áp của Tiêu Viêm Trong lòng Tiêu Ngọc bỗng nhiên nổi lên Một cảm giác không thoải mái khó hiểu ở khán đài bên cạnh, vẻ mặt luôn lạnh nhạt, nhìn mỉm cười của Bạch Sơn thấy cảnh này, rốt cuộc cũng phải trầm xuống. Quân Nhi này lá gan sao tự nhiên lại lớn như vậy? vì một tên nam nhân kia sao hồng y thiếu nữ lúc này đây, mày liễu cũng dựng thẳng lên. nếu không có lão nhân ở bên thấy thế liền ngăn lại, chỉ sợ là đắc không nhịn được mà tiến lên mạnh mẽ đem tách hai kẻ đang dính nhau như hồ kia cánh tay gắt ga ôm chặt vòng eo tinh tế tiêu viêm cúi đầu hít nhẹ mái tóc đen thơm ngát của thiếu nữ nếu như nàng đã có thể can đảm tại trước công chúng ở đây làm ra hành động lớn mật như tuyên bố rõ quan hệ hai người thì hắn thân là nam nhân hiển nhiên sẽ không lựa chọn lùi bước cho dù những ánh mắt nóng cháy ở xung quanh đang phóng tới làm cho hắn có cảm giác đang đứng ở trong lò lửa vậy Khụ Hai người cắt người đã ôm nhau gần 1 phút đồng hồ rồi đó. Nhược Lâm đạo sư bên cạnh rứt cổ không nhịn được, những ánh mắt nóng cháy xung quanh đang liên tiếp phóng tới, lập tức ho một tiếng. Nghe được tiếng ho khan của Nhược Lâm đạo sư, Quật Nhi đang như chim nhỏ nép vào trong lòng, tiêu viêm suốt cuộc cũng hoàn toàn cách xịch lại khỏi sự kích động và hạnh phúc khi gặp người trong mộng mà làm này tê mong nhớ. Nhất thời quần mặt mang lên một nụ cười thanh nhã của làng có một chút ửng đỏ say đắm lòng người lập tức vội vàng rời khỏi trong lòng tiêu viêm sau đó bắt cỡ chạy đến trốn sau lưng tiêu ngọc nhìn thấy huân nhi hiếm khi mới có xuất hiện bộ dạng của một thiếu lữ thẹn thùng tiêu viêm đành cười khẽ một tiếng quay đầu lại đem ánh mắt hướng về nhược lâm đạo sư mỉm cười nói hắc hắc thật có lỗi nhược lâm đạo sư người còn nhớ ta là đạo sư của ngươi. việc lớn đạo sư liếc mắt một cái về phía tiêu viêm nhạt nhạt nói. nhìn thấy thái độ của, à, tiêu viêm chỉ có thể biết cười khổ một tiếng. hắn vốn biết lần này sắc đích là đã chọc giận nữ nhân có tính cách dịu dàng như mặt nước này nổi giận, bất quá bởi vì đuối lý, cho nên hắn không dám phản bác, chỉ biết kiên trì thừa nhận lửa giận của những lời phê phán của nàng. Hừ, đừng tưởng rằng im lặng sẽ vô sự. Bỏ hắn một năm, người cũng thực sự có bản lĩnh. Người có biết một năm này bởi vì ngươi mà ta bị bao nhiêu học viện phê bình không? Nhược lâm đạo sư bất bình căm giận nói. Đạo sư đích xác hỗn đạn tiêu viêm này đã quá phận. Bất quá hiện giờ hắn cũng đã chạy về, ta thế lại còn có thể đem tiết băng đánh bại. Chỉ cần cái tiếp huấn nhì và hắn có thể tiếp tục duy trì thế bất bại Trong đợt tuyển đại bạt tái Thì cũng đủ để ngay tăng cấp thành một huyện giai đạo sư rồi Nếu như ngay cảm thấy như thế vẫn chưa hết giận Thì chờ hắn hoàn thành tuyển đại bạt tái này đã Sau đó tiếp tục xử phạt cũng không muộn Dù sao hiện giờ hắn cũng đã đến học viện rồi Chẳng lẽ ngay còn sợ hắn chạy trốn sao Nhìn tiêu viêm đang bất đắc dĩ cười khổ Tiêu Ngọc mặc dù trong lòng đang âm thầm Thát thở một tiếng xứng đáng Nhưng những lời của làng Phát ra lại là những lời Thay cho tiêu viêm dạy vây Nghe được lời tiêu ngọc nói Sắc mặt đang giận dữ của nhược lơm đạo sư Lúc này mới hòa hoãn đôi chút Nhìn tiêu viêm nói Được chờ sau khi tuyển bạc Tái kết thúc Ta sẽ tìm ngươi tính sổ Thấy nhược lơm đạo sư rốt cuộc cũng tạm thời buông tha Tiêu viêm trong lòng thoải mái Ngần đầu về phía tiêu ngọc truyền đến một ánh mắt cảm kích Bất quá Tiêu ngọc sau khi thấy thế lại Thưởng cho hắn một cái xem thưởng rất lớn Khẽ hừ một tiếng Hắc Tiêu ngọc biểu tì Hai năm không gặp thì càng ngày càng đẹp Có hay không đã có người theo đuổi vậy Cũng không thèm nhìn sắc mặt của tiêu ngọc Tiêu viêm cười tùng tìm Người muốn quản ta sao Nghe được ngữ khí của tiêu viêm cơ hồ không sai biệt lắm so với lúc hai người còn bé, tiêu ngọc trong lòng nhất thời nổi lên một cỗ cảm giác kỳ dị, đồng thời đôi chân thon dài và kêu gợi của là, cơ hồ là theo một phản xạ có điều kiện, hơi hơi dơ lên là bộ như ý định đã tới, tốt lắm, đừng ở chỗ này liếc mắt đưa tình nữa, tuyển bà tái hôm nay sắp kết thúc, hay theo ta trở về trước đi, hai ngày sau sẽ có trận quyết đấu càng thêm kịch liệt muốn tiến vào nội viện cũng không phải là một chuyện dễ dàng đâu. Nhược Lâm đạo sư phất tay cũng không cần để ý tới ngữ khí trong lời nói của nàng, mà Tiêu Ngọc mặt cười một mảng đỏ ửng, mũi vàng xoay người rời quảng trường. Sau đó Tiêu Ngọc hung hãng với một loại ánh mắt vui sướng khi người khác gặp họa liếc về phía Tiêu Biêm, rồi lôi Huân Nhi bước theo mình. Tiêu Biêm lưng đèo hát thước thật lớn ở phía sau cùng đội ngũ. Trước lúc rời khỏi quảng trường, bước bộ của hắn bỗng nhiên dừng lại, sau đó khẽ cau mày quay lại, để ánh mắt nhìn về phía khác quảng trường, ở nơi đó có một vị bạch y thanh niên, sắc mặt âm trầm mang theo địch ý nhìn về hắn. Rốt kia là ai, có vẻ khá mạnh, Tô Hồi ánh mắt tiêu viem thoáng chằm ngơ một chút. Sau đó khẽ lắc đầu, ở giữa vô số ánh mắt đang chăm chú nhìn lại, xoay người bước vội theo đám người nhiệt tâm đạo sư sắp sửa khỏi quảng trường. Một đường rời khỏi quảng trường Ôn Ao, Nhược Lâm đạo sư đem đám thiếu nữ đang vây quanh Tiêu Viêm, tựa như quần tinh ủng nguyên tách ra. Sau đó, mạc theo Tiêu Viêm và Nhi Tiêu ngập ba người đi qua mấy con đường nhỏ, cuối cùng tiến nhập vào một khu lầu các thanh nhã hoàn toàn biệt lập. Tiến vào phòng ốc, việc Lâm đạo sư để cho ba người tùy ý tìm một cái vị trí ngồi xuống. Lúc này mới đem ánh mắt hướng về phía Tiêu Viêm cười nói: "Tiểu tử kia, thực sự là nhìn không ra." chỉ hai năm thời gian lại có thể tiến bộ nhanh đến vậy. may mắn mà thôi, tư viêm nhún vai cười nói, quên đi, không thèm cùng ngươi tranh luận nữa. người hiện giờ đã đi vào học viện, hơn nữa đem tiền người báo danh tham dự tuyển, bà đái là lầy. cho nên hai ngày sau ngươi cùng huân nhi phải kinh trì đến vào năm người đứng đầu như vậy, chính là đã có thể đạt được cơ hội tính vào nội viện tu luyện, và ta cũng có thể nhờ vào đó. Tư Hoàng đại đạo sư tấn sai lên Huyền Giới đạo sư, Nhược Lâm đạo sư vất vả nói: "Tiến nội viện thì có cái gì ưu đãi?" Tư Viêm dựa lưng vào ghế, mười ngón tay đặt trước mặt, ngẩng đầu hỏi. Con mắt khắt cao nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang mỉm cười của thanh niên trẻ tuổi một lúc sau, Nhược Lâm đạo sư bỗng nhiên thở dài một hơi, nói: "Xem ra để cho ngươi đi nghỉ học 2 năm thời gian đối với người mà nói đích xác là tốt nhất." Người bây giờ còn đâu ra cái vẻ dáng vẻ ngây ngồ như năm đó ở ơ thẳng thành. Nếu như chỉ lấy mắt nhìn một cái, thì chẳng ai có thể tin người vẹn vẹn chỉ là một thiếu liên 18 tuổi. Tiêu viêm đắc, đích xác mỉm cười, hai năm nay hắn đã trải qua rất nhiều khi việc khiến cho hắn thay đổi rất nhanh, cũng khiến cho hắn tâm lý trầm ổn, đã được bồi dưỡng từ nhỏ của hắn lại càng thêm kiên cố. Hắn hiện tại đã hoàn toàn không còn một chút dáng vẻ, cười, non nớt. Trước đây nữa. Già nát mặc viện, phân ra thành nội viện, lưỡng viện, ngoại viện, chính là chúng ta bây giờ, các tân sinh khắp nơi trên đại lục để tụ tập ở ngoại viện, cho tới khi thực lực của bọn họ tới một trình độ nào đó, có thể đăng ký tham gia tuyển bà tái. Diễn ra mỗi năm một lần của học viện, mà chỉ cần có thể tiến vào 50 người đứng đầu trong lần tuyển bà tái này, Có thể có tư cách tiến vào nội viện Nội viện cùng ngoại viện bất đồng Có thể là không khách khí mà nói Ngoại viện của Gia Nam Học Viện Vẹn vẹn chỉ là một cái địa phương để khảo nghiệm tân sinh Còn trung tâm của Gia Nam Học Viện Đích thực là ở bên trong nội viện Nhược lâm đạo sư sửa sang lại suy nghĩ một chút Thấp giọng nói Ngoại viện của Gia Nam Học Viện Có phân ra là huyền Hòa hai loại ban học ban của ta chính là hoàng giai mà của tuyết băng lúc trước giao chiến của ngươi chính là huyền giai dựa theo tên hai loại ban này có thể nhận biết tổng thể thực lực của huyền giai ban mạnh hơn hoàng giai ban đương nhiên cũng không phải tuyệt đối tiện như huân nhi và ngươi ta thấy thực lực của bọn ngươi bây giờ chỉ sợ đã bước vào các bậc đại đấu sư rồi a nhược lâm đạo sư bỗng nhiên nhìn chăm chăm vào tiêu viêm hỏi nghe được câu hỏi của nhược lâm đạo sư tiêu ngọc bên cạnh đèi ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía tiêu viêm bất quá là bây giờ mới chỉ là ngũ tinh đấu sư mà thôi. còn cái tên kia sau khi rời đi hai năm khi trở về lại trở thành đại đấu sư tốc độ như vậy liệu có quá khủng bố không? ờm trong lúc tiêu ngọc còn nâng kinh ngạc tiêu viêm chỉ khẽ gật đầu. quả nhiên là một tên quái thai có thể so với cô là huân nhi. những lâm đạo sư nói thầm một tiếng rồi tiếp tục nói về chuyện của nội viện dựa theo quy củ ta cũng không thể tiết lộ quá nhiều. bất quá nếu nó đã được gọi là trung tâm đích thực của gia nã học viện như vậy dù là địa phương mà ngoại viện khó có thể so sánh được cho nên nếu như người có thể lọt vào nội viện đối với người chỉ khó lợn được rồi ta sẽ tận lực tiêu viêm cười nói trên đường đi hắn đã nghe được dực lão nói qua về cái nội viện kia hiện giờ có thể có cơ hội tiến vào trong đó hắn tự nhiên không phản đối lấy thực lực của ngươi bây giờ ta nghĩ chỉ cần ngươi không gặp Bạch Sơn và Cát Tiểu yêu nữ kia, thì việc có mặt trong số năm người đứng đầu hẳn không phải là vấn đề lớn. Nhìn thấy Tiêu Viêm gật đầu đồng ý, Nhược Lâm đạo sư thở phào nhẹ nhõm nói tiếp: Bạch Sơn, Tiểu yêu nữ, hình như những cái tên này hai năm trước ta đã nghe qua đạo sư nhắc thì phải. Tiêu Viêm trong miệng nhắc lại một lần hai cái tên cười nói: Bạch Sơn kia trong hai năm này chính là người trói sáng nhất trong số các đệ tử ngoại viện của Giang Học Viện bộ giá của hắn anh tuấn thực lực lại mạnh mẽ không biết đã làm bao nhiêu lữ tử say đắm ngoài ra hắn cũng là một trong những người theo đuổi huân nhi cho dù ta không nói với ngươi thì sớm hay muộn hắn cũng sẽ đến tìm ngươi nhược lâm đạo sư che miệng cười duyên nói tiểu viêm bất đắc dĩ lắc đầu còn về phần tiểu yêu nữ nàng chính là ngoại tôn của phó viện trưởng bối cảnh cũng không phải bàn Hơn nữa, tiền phú tù luyện không hề thua kém biến thái như người, lại còn có phó dị viện trưởng tự tay chỉ đạo Đang ít thực lực của làng, chỉ sợ còn hơn bạch sơn một bậc, bởi vì nàng có một phong cách hành sự độc lập cùng với dung mạo xinh đẹp. Do đó, làng trong học viện đồng dạng cũng không ít người theo đuổi. Bất quá, nàng có vẻ không hứng thú đối với nam nhân. Khụ, ngược lại, đối với nữ nhân rất yêu thích mà lấy khí chất thiên phú của Hân Nhi, hiển nhiên là đối tượng khiến cho làng thèm nhỏ dãi. Sự xuất hiện của ngươi chắc hẳn đã khiến cho làng đối với ngươi ôm địch ý. Hò nhẹ một tiếng, nhược lâm đạo sư hai má đỏ ửng nói. Nghe vậy, tiêu viêm sắc mặt trật cổ quái nghiêng đầu về phía Huân Nhi, cùng đồng dạng mang theo vẻ bất thật dĩ, giật khóc giật cười nói: Nam nữ thông sát, Huân Nhi bắt chiếc bộ dáng của tiêu viêm. Xua tay tỏ vẻ Việc này nàng cũng không có biện pháp Hai năm nay nàng cũng chỉ Dùng đủ loại biện pháp Thậm chí vì chờ tiêu viêm Nàng đã bỏ qua một cái lần Đội viện tuyển bàn tái à, Đối thủ ở khắp mọi nơi Tiêu viêm khẽ thở dài một chút ngẩng đầu hướng về phía nhược lâm đạo sư Cười bất quá Vì để nhược lâm đạo sư có thể tấn dài Ta sẽ tận lực tiến vào năm mươi người đứng đầu Thế thì tốt Người hôm nay hãy cứ ở nơi này nghỉ ngơi trước, chỗ này là của ta. Ngày thường Huân Nhi cùng Ngọc Nhi cũng ở chỗ này. Bắt đầu từ ngày mai, các cường giả trong kỳ tuyệt bàn tái lần này sẽ toàn bộ hội diện. Đến lúc đó, người lên tìm một chút thực lực của những đối tụ này. Những lớp đạo sư đứng dậy, vùng tay phân phó nói. Tiêu viêm mỉm cười gật đầu Trong căn phòng yên lặng, trật kín các giá sách, bảy tám lão nhân ngồi trên ghế trước bàn, trong đó lão nhân trước cùng Hồng Hy thiếu nữ nói chuyện trên bục giảng có mặt trong này. Theo hơi thở từng người bọn họ, bộc lộ ra thực lực và địa vị của bọn họ, không thấp, dù sao lão nhân tầm thường cũng không có cái tư cách ngồi trong phòng họp đưa đưa ra quyết sách sự vụ lớn nhỏ trong học viện lúc này lão nhân được hồng y thiếu nữ được gọi là phó viện trưởng đang cầm trong tay một phần tư liệu chậm rãi mở ra ánh mắt đảo qua một vòng những người xung quanh cười nhạt nhạt nói chật chật tiêu viêm này quả không đơn giản lấy sức lực một người chống lại vân nam tông gia mã đế quốc hơn nữa tại vân nam tông đánh chết một gã đấu vương cường giả cuối cùng thuận lợi đào thoát từ một vị đấu tông cường giả chiến tích như vậy cho dù là những người tài năng trong nội viện Muốn làm được điều đó chỉ sợ là có vài phần khó khăn. Nga nghe được lời trong lão nhân nói ra. Vài lão dạ khô héo xung quanh, khuôn mặt già nua cũng hiện lên chút kinh ngạc. Đây là tin tình báo về tiêu viêm. Các người tự mình xem đi. Phó viện trưởng vẫy tay bắn ra, phần tư liệu chất mặt tự động bay về phía các lão nhân phía dưới, ngón tay nhẹ nhàng gõ trên mặt bàn. Một lúc sau mới thấy thành âm do các lão nhân kia Sau khi xem xong phần tài liệu sơ hại, kêu lên, hắn mỉm cười nói Tiềm lực giá trị rất lớn, bất quá hắn cùng Vân Nam Tông đang có quan hệ rất xấu, trên căn bản khó có thể điều tiết Tiềm lực đích xác rất mạnh, hảo hảo bồi dưỡng chỉ sợ sẽ là một cường giả đỉnh phong Một hôi bào, đạo giả nhẹ giọng nói về phần Vân Nam Tông không cần quá mức để ý Chỉ là một gã đấu Tông có chất đủ đạo lượng để đối đầu với già Nam Học viện chúng ta Sau lưng vừa nằm tông thực không có thế lực nào sao Phó vị trưởng hơi nhíu mày Vừa mới nói ra Được một nửa lại chợt im lặng khuôn mặt hơi biến Cuối cùng cũng đem một ít sự tình cực kỳ bí ẩn Nói ra vất vất tay nói Trực tiên hãy âm thầm quan sát tiêu viên một chút Nếu thực sự hắn có giá trị để bồi dưỡng Chúng ta thực sự có thể thử một lần à nên vậy mấy lão giả khác cũng không có dị nghị gần đầu nhìn thấy phó viện trưởng chỉ vào trầm mặc còn họ liếc mắt nhìn nhau một cái thân hình ngóáng lên trượt quỷ dị biến mất trong trên ghế đêm dài an tĩnh ánh trăng nhàn nhạt, nhạt dần hiện lên chân trời tòa lầu cát độc lập kia ở dưới ánh trăng có vẻ hết sức u tĩnh trong đêm đèo thanh vắng một đạo bóng trắng như thiềm điện hiện ra mỗi chân điểm hiện trên nhánh cây thân thể phi xuất trên bãi loạn tạch cách tòa lâu cát không xa, ánh mắt bình thản bằng thẳng vào đến phòng nào đó trong tòa lâu cát. Ngần sắc đột khí nhàn nhạt như ảnh như hiện cho cơ thể tản mát ra. Hưu, chỉ trong chốc lát sau khi đấu khí cơ thể bóng trắng hiện ra từ trong lâu cát của đạo bóng đen như tia chớp bắn ra, cuối cùng lộn vài cái vấp vàng hạ trên một cự thạch bóng. Cách đó không xa, chậm rãi ngẩng đầu Ánh mắt nhàn nhạt, nhạt lướt qua bạch y nam tử Ánh Tuấn trước mặt, hai đạo ánh mắt chạm nhau trong đêm đen, không có một chút dấu hiệu lão báo trước Vẫn ra những tia lửa. Rời xa làng đi, thành âm của nam tử áo trắng bình thản Mờ ảo chậm rãi chuyển ra. Nghe vậy, tiêu viêm cười khẽ, hơi hơi ngẩng đầu, khuôn mặt thanh tú của hắn dưới ánh trăng chiếu rọi có thể hết sức kiêu ngạo. Bằng vào ngươi. trường 404, lần đầu giao phong lời nói nhàn nhạt, nhạt trong bóng đêm vang vọng mãi không tan bạch y nam tử ánh mắt lạnh như băng nhìn trầm trầm vào thanh niên có vẻ mặt kiêu ngạo kia không thèm nói một lời hai tay hơi xoắn lại ngân sắc đấu khí nhàn nhạt, nhạt lội lên giữa trong lòng bàn tay hơn nữa từ tâm chưởng còn mơ hồ phát ra tiếng sấm trầm rèn vàng lôi tược tính đấu khí Nghe được tiếng sấm rền vang trong ngân sắc đấu khí của thầy. Thanh niên bạch y, trong ánh mắt, tiêu viêm nhựa lên một chút kinh ngạc, không nghĩ tới. Tên kia cự nhiên lại giống như nhị ca tiêu lệ. Có được đấu khí lôi thuộc tính hiếm thấy a. Bàn tay của hắn khẽ động. Đấu khí màu xanh nhạt từ trong lòng bàn tay mạnh mẽ xuất ra. Tiêu viêm xuất mặt. Bình thản chăm chú nhìn vào bạch y nam tử mà ban ngày hắn cũng gặp qua, không một chút sợ hãi trước đấu khí lôi đột tính của hắn. Kẻ yếu thì không có tư cách được nàng. Bạch Y nam tử lạnh nhạt liếc về phía Tiêu Viêm đang cứng cỏi không chịu lùi bước, cười một tiếng. Bộ chân đột nhiên điệp nhẹ lên trên loạn thành, thân hình hóa thành một đạo ngân băng quang, mơ hồ xẹt qua trong màn đêm, nhanh chóng như một tia chớp bắn về phía Tiêu Viêm trong bóng tối bởi vì thế công sắc bén của bạch y nam tử mà từ hư không bỗng mơ hồ vang lên một tiếng sấm vang rền. ngân quang trong màn đêm đen tối lại đang cấp tốc phóng đại nhưng mà tiêu viêm sắc mặt vẫn bình thản như cũ bàn tay chậm rãi nắm chặt đố khí màu xanh bao bọc trên nắm tay chậm rãi lưu động tựa như một con rắn nhỏ đã uốn lượn bạch sơn ngươi muốn làm gì ngân quang lóe lên trong bóng tối nhưng ngay lúc tiêu viêm chuẩn bị không khách ý tiến hành phản kích thì một đạo thanh âm vang lên trời tức giận đột ngột bỗng nhiên phá tan hết sự yên tĩnh trong đêm tối ngay sau đó một đạo kim quang bạo suất cuối cùng ở giữa không trung ngăn lại đạo ngân quang đang dũng mạnh tiến tới hai loại năng lượng đột nhiên va chạm tạo thành những cơn gió lốc năng lượng kịch liệt đem những mảnh đá vuông ở trên mặt đất xung quanh thổi bay lúc chứng kiến được điều đó, tiêu viêm chỉ biết bất đắc dĩ lắc đầu, bàn tay nắm chặt chậm rãi thả lỏng. ngẩng đầu nhìn bạch y nam tử sau khi bị đạo kim quang ngăn lại, liệt lắc mình lùi lại, đứng ở chỗ nhánh cây, thiếu nữ trường bào đã thành sắc nhanh chóng từ trên lầu đi xuống, trong nháy mắt đã xuất hiện bên cạnh tiêu viêm, mày liễu nhíu lại. Bạch y nam tử trên nhánh cây khuôn mặt đang cười dần dần Vì giận dữ mà tái đi Không có gì Đã chỉ cùng muốn tiêu viêm học đệ luận bàn một chút mà thôi Từ lúc thanh y tiếu lữ xuất hiện Ánh mắt của bạch y nam tử trung quỳ vẫn dừng lại trên người nàng, Lạnh lùng liếc một cái về phía tiêu viêm Ở bên cạnh nhàn nhạt cười Khuân nhi Người làm gì phải vội vã như vậy Với bản lãnh của tiêu viêm học đệ Nếu ngay cả một cách tùy ý của ta không cản được Thì sao có thể có tư cách tham gia lội viện tuyệt ba tái chứ? Bạch Sơn học trưởng Ta tôn trọng người là học trưởng nên vừa rồi đối với người có một chút khách khí Bất quá nếu như người vẫn muốn tiếp tục gây sự như vậy Vậy cũng đừng trách ta không có lẻ mặt Huân Nhi tâm tình chậm rãi ổn định Nhưng Thành Âm vẫn mang theo một chút tức giận nói Nghe vậy, sắc mặt bình thản của Bạch Sơn cũng hơi biến đổi Từ khi hắn quen biết Huân Nhi tới nay Tuy rằng quan hệ hai bên không thể nói là quá mức thân thiết, nhưng mà có thể dựa theo suy nghĩ của hắn, quan hệ hai người ít nhất cũng coi là bằng hữu. Vậy mà bây giờ hắn lại nghe huần Nhi dùng ngữ khí như vậy để nói chuyện với hắn. Ngay lập tức, cho dù tâm tư hắn có thâm trầm đến như thế nào, cũng không đè nén được lội tâm đang dâng lên một cảm giác cực kỳ tức giận. Nếu như người là nam nhân, vậy còn muốn đứng sau nữ nhân đến bao giờ? Chậm rãi hít sâu một hơi đem tức giận Đang trào dâng trong lòng để nén Bạch Sơn lạnh lùng quét về phía tiêu viêm Cửa lạnh thinh thường nói Bạch Sơn Ngươi đừng khinh người quá đáng Quân nhi khuôn mặt hơi trầm xuống Và tay mềm mại nhoáng lên Tên Bạch Sơn kia Lầm lần bảy lượt hướng tiêu viêm khiêu khích Đã động tới chạm những cảm xúc ẩn giấu thật sâu trong cõi lòng của Lạc. Tiểu Ly Tử đừng có đần mặt ra như thế, việc này hãy để cho làm nhân chúng ta tự giải quyết." Một bàn tay bỗng vươn ra, nắm lấy cổ tay của Vân Nhi, làm quay lại. Thấy khuôn mặt của Tiêu Viêm đang mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhạt, với sự hiểu biết của Lạc đối với Tiêu Viêm, một khi hắn đã quyết định thì nàng muốn ngăn cản cũng không được, chỉ biết gật đầu, từng bước lùi lại phía sau người thực sự muốn đánh tiêu viêm từng bước tiến lên phía trước xoay xoay cổ ngước nhìn bạch sơn đang ngồi trên nhánh cây cười khẽ hỏi nếu như người đã muốn thì ta cũng không có ý kiến bạch sơn quát tay ngữ khí lạnh lùng vừa nhìn thấy huân nhi bình thường vẫn duy trì khoảng cách với mình thế nhưng trước mặt tiêu viêm lại ngoan ngoãn nghe lời cho dù là hắn bình thường là một người trầm ổn cũng không nhịn được trong lòng dựng lên một trận ta hỏa với bộ dáng thực lực thiên phú tu luyện của hắn chẳng lẽ không thể so sánh được với chiếc cái tên Tư Viêm này. Vì cái gì mà vẫn luôn hờ hững hắn ta có ý kiến. Một tiếng quát lạnh bỗng dâng từ trên lầu truyền ra, thân ảnh của Diệp Lâm chợt hiện, mang theo vẻ mặt khó coi nhìn về phía Bạch Sơn trầm giọng nói: "Bạch Sơn đồng học, người làm như vậy chính là vi phạm quy củ của học viện, nếu như người thực sự muốn khiêu chiến Thì chờ đến lúc thượng đài mà Cánh đùa cao thấp Nửa đêm lửa hôm Tiến đây gây sự Hành động đó không chỉ là muốn gây sự Mà còn là hành vi của một kẻ thiếu suy nghĩ một cách thiệt cận Nhìn thấy ngay cả nhược âm Đạo sư cũng bị kinh động mà xuất hiện Tiêu yên bất đắc dĩ lắc đầu Hiểu rằng buổi tối hôm nay Chỉ sợ một đánh cũng không được Hắn liền đem đấu khí thu hồi vào sốc cơ thể rồi kéo tay Huân Nhi, sẽ người chậm rãi đi về phía lồng các. Tiêu Viêm hy vọng người không bị đào thải trong tuyệt bạt tại cái lần này, kẻ yếu thì không có quyền đạt được bất cứ điều gì, đến lúc đó cũng hy vọng người đừng có tiếp tục trốn tránh đằng sau lưng nữ nhân. Nam nhân mà Huân Nhi lựa chọn không phải loại chuyên núp váy đàn bà chứ. Nhìn bóng người Tiêu Viêm đang rời đi, Bạch Sơn nhàn nhạt nói: "Hưu Một tiếng gió chợt vang lên, một đạo kinh khí xoẹt qua trong màn đêm, ung hoàng hướng mặt Bạch Sơn đánh tới. Nhận thấy được luồng kinh khí đang hướng hắn xe gió mà tới, đôi mắt Bạch Sơn lóe lên hàn quang. Bàn tay vất nhẹ bắn ra một luồng ngân quang cuối cùng va chạm chỗ luồng kinh phong lách xe gió tới kia, đem vật đó chấn thành một đoàn bột phấn. Đỉnh nhãn nhìn lại nguyên lai vật xe gió mà đến chỉ là một khối đá vụn. Không cần thiết phải lắm mồm lắm miệng như nữ nhân. Người là Bạch Sơn phải không? xem ra là kẻ được gọi là phong vân cũng chỉ có vậy là một kẻ chuyên đi tranh giành tình cảm mà thôi nhưng hiện tại ngươi không cần phải sử dụng miệng lưỡi đâm chọc người khác như vậy hẹn gặp ngươi tại tuyển bạc tái giọng nói nhạt lạnh lùng của tiêu viêm chậm rãi vang lên nếu như là người bạn thì là bạch sơn cười lạnh người có đúng là bạch sơn thật không đấy sao có thể ngu ngốc như vậy tiêu viêm đang sắp đến cửa cước bộ bỗng nhiên dừng lại một chút quay đầu lại, ánh mắt mang theo một tia thương hại nhìn thoáng qua sắc mặt xanh mét của Bạch Sơn, sau đó lắc lắc đầu, vừa cười vừa kéo Hoan Nhi đi vào lầu. "À, ngươi hãy về đi." Nhược Lâm đắc sư ghé mặt nhìn khuôn mặt xanh mét của Bạch Sơn, vị không được hít sâu một hơi, tên này bình thường là một người cực kỳ trầm ổn, tại sao hôm nay trước mặt Kiêu Viêm lại có thể trở nên bốc đồng như vậy? Xem ra ý niệm trong đầu của hắn đối với Hoan Nhi đúng là rất sâu đậm. Nếu không thì không làm ra cái loại hành động rối loạn đến như vậy Nói xong lời này Nhật Lâm Đạo Sư cũng xoay người tiến vào trong lầu Hiện trường chỉ còn Bạch Sơn lưu lại, Sắc mặt lúc trắng lúc xanh đang đứng trên nhánh cây Hứng chịu những cơn gió lạnh của lửa đêm thổi qua Đứng ở đó một lúc Bạch Sơn hít sâu một ngụm không khí lạnh Bàn tay chậm rãi nắm chặt lầm bậm Không nghĩ tới vì nàng có thể cho mình loạn động thành cái bộ giác này Cho nên nàng nhất định là của ta cái đến tiêu viêm kia Ta sẽ tròng tuyệt bàn tay đánh bại hắn Đến lúc đó lưu nhân mà Bạch Sơn ta nhìn Chúng có thể chạy trốn được hay sao Hơn nữa Tạng vĩ đại như vậy vì cái gì tiêu viêm kia Có tư cách xứng với nàng? Nói xong Sắc mặt Bạch Sơn lúc này mới dần dần bình ổn Lạnh lùng liếc một cái nhìn về lầu các Mũi trần nhẹ nhàng bay xuống Sau đó vài lần chấp động Biến mất trong màn đêm Bên cửa sổ trên lầu Tiêu Viêm nhìn theo bóng sáng trắng dần rời xa đôi mắt híp lại, lóe lên luồng lạnh ý rồi biến mất. Hắn xoay người nhìn Hoan Nhi đang ở phía sau bác bác sĩ lắc đầu nói: Tiểu Ni tử hai năm qua người có khỏe không?" Ân, bàn tay mềm mại của Hoan Nhi đang nắm bàn tay của Tiêu Viêm nạt ôn nhu gần đầu. đưa Hoan Nhi ngồi xuống trước cửa. Tiêu Viêm ngẩng đầu ngắm những ngôi sao trên bầu trời rồi bỗng nhiên cười khẽ hỏi. Muốn biết những chuyện của ta trải qua Trong hai năm vừa rồi sao Ấn Vân Nhi ôn nhu gật đầu Làm cho hai bàn tay của Tiêu Viêm Đang được nàng ngắm lạ Bỗng cảm thụ được một cỗ ấm áp nhẹ nhẹn, nhẹn. Tiêu Viêm một tay chậm rãi vuốt về Mái tóc đen huyền dài Tận thắt lưng của Vân Nhi Thoáng nghiệt lạc một chút Rồi mới đem sự tình phát sinh Từ lúc hắn rời gọi ô thả thành Nhất nhất nói ra Đương nhiên một số chuyện tình Cần tuyệt đối giữ bí mật như dị quả các sự việc liên quan đến các nữ nhân khác hắn lựa chọn hàm hồ mà bỏ qua rời khỏi ô thản thành tiến vào ma thú sơn mạch xông vào sa mạc đại láo mặc ra tiến về đế đô luyện dược sư đại hội đem tài làm chấn áp quần hùng lên vân nam tông đã bại nạp lan yên nhiên lấy sức lực một người chống lại toàn bộ vân nam tông đánh chết đấu vương cường giả cuối cùng chạy trốn trên tay một đấu tông cường giả Từng sự kiện hắn kể ra đều là một hồi kinh tâm động phách, Mỗi sự kiện đều làm cho người ta nhiệt huyết sôi trào Mặc dù tiêu viêm dùng một loại giọng nói khan khang bình thường mà hắn kể ra Nhưng mà lời nói của hắn tuy bình thản Nhưng vẫn có thể cảm nhận đủ các loại hiểm cảnh trong đó Vẫn có thể khiến cho người nghe có một loại cảm giác nội tâm bỗng nhiên thắt lại Bên cửa sổ ánh trăng nhàn nhạt, nhạt chậm rãi chiếu vào Chiếu dọa trên người đôi làm lữ Như vì bọn họ mà phủ thêm một tầng ngân xa mỏng manh. Sau khi tiêu viêm kể một hồi, quân nhi vẫn lâm vào trầm tư. Tẩu là nhẹ nhàng dựa vào vai tiêu viêm. Cho dù đại bộ phận chuyện tình của tiêu viêm nàng đã biết từ trước, nhưng hôm nay nghe tiêu viêm kể lại, nội tâm của là vẫn xuất hiện một loại cảm giác đầy kích động. Hai năm vừa qua, hắn thực sự đã rất cực khổ à? Tiêu viêm ca ca, trừ khi người trở lại ra mã đế quốc, ta tin tưởng và nằm tòng không thể tiếp tục ngăn cản bước tiến của ngươi nữa. một lúc sau, huân nhi mới mỉm cười ôn nhu nói, từ viêm cười một cách ảm đạm rồi tiếp tục ngẩng đầu nhìn những vì sao trên bầu trời. ở vách tường phía sau, cách hai người không xa, ngự lâm đạo sư đang dựa vào tường, bộ ngực đầy đạn chậm rãi vặn vòng vài mặt rung động.